Chương 1107 Kiếm trận tái hiện Quang mạc bị hàng lập phá tan Tự nhiên hai người đang ngồi nhắm mắt Đả tòa dưới đất giật mình mở mắt ra Nhìn về phía hạng lập Mà đúng lúc này Phía trên không trung Chỗ hai người có một tầng lượng sắc quang mạc Như ẩn như hiện Tuy nhỏ hơn ngũ sắc quang mạc nhiều Nhưng vừa đủ để bao hai người vào bên trong Mà ở trung tâm quang mạc có một cái cẩm mạc bán trong suốt, không ngừng chầm rãi chuyển động, chính là cái khăn này đã phát ra thần thông lượng sắc quang mạc. "Là ngươi?" Lão ẩu nhăn mạc, thần tình có chút khó tin, mà hôi bào tăng nhân sắc mặt âm tình bất định. Hàng lập quan sát lượng sắc quang mạc và cẩm mạc một lúc, miệng hơi nhét lên. "Xem ra các ngươi đã tiêu phí một ít tâm tư, dùng một loại bảo vật che giấu hành tung." "Ai, khó trách" Vừa rồi hạng mộ còn buồn bực, vì sao đã vận dụng lên mục, cũng vô pháp nhìn thấu huyện thuật cấm chế. Thì ra, nhị vị đạo hữu đã sớm có chủ ý ngự ông đắc lời, hạng mộ thật sự là bái phục. Hạng lập nói lời không phục, nhưng một chút biểu tình lại không có, thậm chí ánh mắt còn hiện ra một tia sát khí. Nghe vậy, hơi bào tăng nhân rốt cuộc trấn định thần sắc, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nói. Hàng Đạo Hữu, quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả ba người Hàng Ly Đạo Hữu cũng không thể nào bắt giữ, nhưng không biết đám người Hàng Ly Huynh hiện ở nơi nào, chẳng lẽ là đã tự ly khai động quật rồi sao? Vị tăng nhân này vừa nói, vừa quét ánh mắt, quan sát toàn bộ trong động quật, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích bọn Hàng Ly Thường Nhân, trong lòng không khỏi giật mình, càng bản hắn không nghĩ rằng, chỉ một mình Hàng Lập có thể nào diệt sát được ba cao giai tu sĩ này. Hàng lập, nheo hai mắt lại, trước là lắc đầu, sau lại gợt đầu, cuối cùng thở dài một hơi, không nói câu gì. Hai người phía dưới có chút ưu ưu cà cà, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. <cười> Đạo hữu cần gì, phải giả thần giả quỷ. Nếu bọn Hàng Ly đã rời khỏi nơi đây, ba người bọn ta cũng nên nhanh chóng mà đào tẩu. Nếu không, sẽ bị hắn bắt tới tiểu cực cung, trở thành thần cá chầu chim lòng. lão ẩu không nhận nại được, trần mắt nói hai người không cần lo lắng, bà tên kia đã bị ta đánh cho thất thất bát bát, nhưng thật ra, hạng lê huynh còn lưu lại một nguyên anh, nhị vị đạo hữu có tính toán gặp mặt lần cuối trước khi tại hạ tiện hai vị lên đường hay không? hạng lập nói không một chút khách khí, hạng lê thượng nhân đã bị người đánh bại, không có khả năng. câu sau cùng của ngươi là kỹ gì chứ? lão ầu nghe hạng lập nói sắc mặt đại biến trở nên kinh nộ, không có gì.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 Sau đó hai tay khắp quyết Trong miệng truyền ra tiếng thanh âm chú ngự Hôi bào toàn nhân Và lạo ẩu cả kinh Trong phút chốc cảm ứng được linh khí giao động Ở phụ cận Vội vàng hướng mắt nhìn ra bốn phía Chỉ thấy ở ngoài hơn mười trường Vô số kim quan chấp động Nếu quan sát cẩn thận Thì theo đó là những tơ vàng tinh tế ẩn ẩn hiện hiện Các kim ti lúc lén lúc tắt Không theo một quy luật nào Tất cả đang chậm rãi hưng đến gần, vô thành vô tức, cực kỳ quỷ dị. Kiếm trận! Thấy Hàng Lập trở mặt ra tay, sau khi đào ánh mắt nhìn qua chung quanh, lão ẩu bật thốt lên. Trong lòng hôi bào tăng nhân rùng mình, cố gắng ngăn cản ý nghĩ Hàng Lập đánh chết Hàng Ly Thường Nhân. Há mồm hướng không trung, lớn tiếng nói. Hàng Huynh không cần hiểu nhầm, hai người bọn ta tuyệt đối không có ý đồ bất lời đối với đạo hữu.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 Mà cựu huynh không cần nói thêm, người xem tên này còn cậy vào mấy thứ bảo vật, làm gì để chúng ta trong mắt? Bàn tay lão ẩu lật chuyện, một cây hoàng sắc quả trường hiện lên trong tay, nhìn tàng nhân cười lành nói. Tàng nhân nghe vậy liền ngẩn ra, ngưng thần nhìn lại, mới thấy rõ nhân hình khôi lội đang đứng núp sau hàng lọc, mà ở xa xa đang lúc lắc nằm bộ xương hình người, sắc mặt không khỏi đại biến. Gì vậy? Tên này là ai? Tàng nhân giật mình la lên. Các bộ xương khô này hình như là ngụ tự động tâm ma trong truyền thuyết. Còn người kia không biết la lệnh đạt sao, nhưng đa phần là những thứ này đã xuất kỳ bất ý đánh hạng ly bị thương. Chưa tính người này, chỉ nội ngũ ma này thật sự là năm con ma đầu của kiện lão ma, thì dù hai ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Biện pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, giết chết hàng tiểu tử liền sau đó mấy thứ này sẽ không còn uy hiếp được chúng ta nhưng hiện tại vẫn là phá vỡ kiếm trận trước rồi nói sau nếu không chờ đối phương thúc dục ngủ ma tỉnh lên chúng ta sẽ gặp lại đại phiền phức cùng mai Phật môn công pháp có chút công hiệu khắc chế ngủ ma vạn nhất ngủ ma ra tay liền giao cho người lo liệu chúng ta cũng có thể đi từng bước như vậy Nếu chúng ta không phá vỡ được kiếm trận, liền vận dụng kiện bảo vật, dùng để đối phó với hạng ly thường nhân, đối phó với người này. Lão ẩu, mồi khẽ nhúc nhích, truyền âm trao đổi với tăng nhân. Cũng chỉ còn cách như vậy thôi, chẳng qua công pháp người này tu luyện không phải bằng hệ, chỉ sợ dùng vật kia không có kết quả. tăng nhân thở dài, đồng dàng truyền âm nói lại, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, cũng may đối phương không phải là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cho dù không giết được đối phương, nhưng làm cho hắn bị thương nặng, tuyệt đối không phải là vấn đề. Thật sự lần này chúng ta tính sai, tuy rằng có được tin tức thần thông của hạng tiểu tử to lớn, không dưới hậu kỳ tu sĩ, nhưng không nghĩ là khó giải quyết đến như vậy. Nguyên lai muốn cho hắn kiêu hào phân nửa tù vi với hạng ly, chúng ta đà tay cuối cùng liền nắm chắc thắng lợi, nhưng lại không nghĩ người này trực tiếp diệt xác hạng ly lão nhân mà lại không tổn hao gì. Nếu sớm biết như vậy, thì cũng không tranh vào vùng nước đột này mà làm gì. Lào ẩu oán hận nói, Việc đã đến nước này, lòng đạo hữu cũng đừng hối hận. Sử dụng hết vật kia, đổi lại chúng ta có một kiện thông thiên lên bão và ngụ tự động tâm ma. Tính ra là chúng ta vẫn chiếm đại tiền nghi. Tàng nhân vừa thấy không thể đả động được gì hàng lập dần tay, mà kim ti ở bốn phía không ngừng tiếp cận, thần sắc trở nên âm trầm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 Sau đó bỗng nhiên hé miệng, phun ra vô số hoàng mang, thổi quét qua tứ phương tam hướng. Các hoàng mang hóa thành hơn ngàn khẩu đại hoàng kiếm to cỡ bàn tay, tình quang bắn ra bốn phía, bộ dáng sắc bén dị thường. Mà Tăng Nhân hai tay hợp lại rồi tách ra, trong tay xuất ra nhiều pháp luân chớp loé ánh ngân, khiến không trung rung lên. Hình thể của hai pháp luân cùng trứng liền hóa thành hai ngân đoàn xa luân lớn nhỏ. Sau đó hùng hổ hướng không trung trạm ra. Trên không trung, hàng Lập mở hai mắt, nhìn hành động của hai người mà không đổi sắc, chỉ thấy các đại hoàng kiếm và sa luân trước sau vọt vào trong Kim Ti, trong nháy mắt bị Kim Ti đánh cho thất linh bát lạc, hóa thành một đống phế liệu rơi xuống. Đây là kiếm trận gì? Sao lại sắc bén như vậy? Lão Âu và Tăng Nhân thế mạng này, cùng hít vào một khẩu lượng khí, liếc mắt trao đổi với nhau. Đều nhìn thấy sự kinh hại từ ánh mắt của đối phương Tự nhiên hai người này sẽ không thử lại Lúc này lầu ẩu lật tay Xuất ra một khối bốn cạnh màu lam nhạt Giống như một cổ bạo Trong miệng vang lên tiếng thanh âm chủ ngự Lập tức dường tay tế ra Nhất thời hình thể khối này cuồng trướng Biến thành một kiện cự vật Lớn cỡ bằng một tòa tiểu lầu Mang theo làm màn cho mắt Hùng hăng đánh vào không trung Nhưng một màn tương tự lại xuất hiện Trong không trung, kiềm tê trầm đạp liền lóe lên, trầm nhai mắt, bảo vật này bị cắt thành vô số mạnh, phát ra hình ảnh như pháo hoa, cứ như vậy liền biến mất vô ảnh vô tung. Không thể nào, làm kim chuyên này được luyện chế từ làm kim vô cùng cứng cõi, tại sao là bị hủy nhanh như vậy chứ? Rốt cuộc, lão ẩu không thể kiên nhẫn được, phát ra tiếng kêu khiếp sợ, mà hôi bào tăng nhân những mày, miệng quát khẽ một tiếng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 Vừa rời khỏi miệng, liền như kinh đào hải lãng, vù vù bay thẳng thổi quét đến kim ti. Tâm niệm của vị tăng nhân này thật nhanh nhạy, vừa thấy các hữu hình bạo vật vô kế khả thi được biết kiếm trận, liền nhanh chóng sử dụng vật vô hình để công kích. Nhưng trong thành nguyên kiếm quyết đã từng nói, một khi tu luyện đại thành đại can kiếm trận, liền có thể tung hoành nhân giới thật không sai thì kiếm trận bày ra ở đây chỉ là một nửa mà thôi, nhưng không phải dễ dàng bị âm lặng phá vỡ. Chỉ thấy mình mông âm lạnh nhập vào trong kim ti, liền bị các kim ti rung lên. Trong kim quang đài phóng, biến thành cự đài kiếm quang, nhanh như chớp trạm vào âm lặng làm âm lạnh thất linh bát lạc, tán loạn biến mất. Mà sau đó, kiếm sắc kiếm quang này lại nhoãn lên một cái, một lần nữa biến thành nhiều kim ti, tiếp tục như nước thủy triều Cuốn tới quay chung quanh hai người, bộ dáng bình thường như trước đó không hề có gì xảy ra, khiến cho người ta có một loại cảm giác đáng sợ sâu không thể nào lường được. Chương 1108 Đoạt Bảo Đến lúc này, sắc mặt hôi bạo tăng nhân trở nên khó co gì thường. Kiếm trận này viện siêu huyền ảo ngoài dữ liệu của bọn họ. Hàng lập nhìn thấy mặt mũi hai người đại biến, nhưng lại không có vẻ hoảng loạn. Ngược lại trong ánh mắt bọn họ, có vẻ có điều gì. Chỉ thấy ánh mắt chấp động vài cái, khỏe mắt giật giật. Lúc này, hai người bọn lào ẩu, lại lấy ra thêm vài món bảo vật, cố gắng ngăn cản kim ti đang đến gần. Thần sắc hàng lập chợt động, vẫn đứng đằng sau nhân hình khôi lỗi, bỗng nhiên quanh thân, lóe lên linh quan nhàn nhạt, ngay tại chỗ đã biến mất không thê bóng dáng. Mà một lát sau, Kim Ti của kiếm trận đã từ buôn phi áp sát gần vào hai người bọn lão ẩu, khoảng cách chỉ còn cỡ 20 trường. Điều này thậm chí bức ép lão ẩu và hôi bào tăng nhân, tự bào số cổ bào nắm trong tay. Tuy rằng kết quả đã tạm thời ngăn chặn lại Kim Ti được một chút, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Kim Ti tiếp tục tiến đến gần. Không được, kiếm trận này quá cổ quái, bảo vật tầm thường không thể nào phá vỡ. Người bảo dụng đồ vật kia đi, chỉ có nó mới có đủ y lực đánh tàn kiếm trận này. lão Âu thấy kiềm ti tiến càng lúc càng gần, rút cuộc trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên quay đầu hướng về phía tàn nhân nói to. Dùng vật này, tự nhiên là có thể phá vỡ được kiếm trận, nhưng sau đó đối phó với hàng tiểu tử bằng cách nào đây? Hồi bảo tàn nhân có chút chần chừ, nói, Người đừng có cố chấp, phá vỡ kiếm trận này, chúng ta còn có một con đường sống. Nếu không, chờ khi kiếm trận khép lại thì chúng ta chết chắc, giữ lại vật này cũng chỉ vô dụng." Lão ẩu không chút suy nghĩ vội nói, hơi bào tăng nhân nghe xong lời này, cơ nhục trên mặt run rẩy, nhưng khi nhìn Kim Ti ở bốn phía đã tiến đến gần chỉ còn mấy trường, rốt cuộc lão cắn răng gật đầu, bèn vồ vào trong túi trữ vật bên hông, nhất thời một kiện bảo vật cổ quái xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là một hỏa hồng viên cầu, lớn bằng nắm tay người lớn, tỏa ra hồng sắc mênh mông, làm cho không người nào rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng đây là vật gì, nhưng bề ngoài mặt viên cầu có hé ra hai cấm chế phù truyền có hai màu kim ngân phân biệt. Một tay hơi bạo tàn nhân nâng vật này lên, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, bộ dáng ngưng trọng dị thường. Ma Cư Đạo Hửng động thủ nhanh lên, vật này nếu phát ra trong khoảng cách quá gần Chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Lão hậu nhìn các kim ti kiếm trận đã tiến đến gần hơn 10 trường, lộ đa sự sắc nhọn dị thường, bèn kêu lên hôi thúc. Hôi bào tăng nhân thở dài, đưa tay gỡ phù triện trên hồng sắc viên cầu, muốn sử dụng vật này ngay. Nhưng vào lúc này, phía sau hôi bào tăng nhân, chợt lóe lên ngân quan nhàn nhạc, trong hư không hiện ra một đạo nhân ảnh, hành động giống như quỷ mị, không một chút tiếng động không làm cho thằng Nhân phát hiện ra một chút nào khác thường. Nhưng lão ẩu đứng phía đối diện, lại nhìn thấy, liền kinh hại là lên thất thanh. Ngươi, cẩn thận đằng sau! Lão ẩu vừa nhắc, vừa đảo tú bào, một đạo hoàng mang chợt lóe, lướt tới nhằm ngay nhân ảnh này bắn tới. Hồi bảo thằng Nhân vừa nghe lời cảnh báo của lão ẩu, trong lòng tự nhiên rùng mình, không kịp suy nghĩ, thần hình nhoáng lên một cái, thần hình bắn tạc sang một bên. Đồng thời cánh tay đang nâng viên cầu Theo bản năng cũng coi được lại Muốn thu viên cầu vào trong tay áo Tuy nhiên tất cả hành động này Đã muộn Nhân ảnh hiện lên đằng sau Chính là nhân hình khôi lỗi Mà nó lại có thần thông tương đương Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Chỉ thấy thân hình nó chợt động Một tay trực tiếp đâm vào sau lưng hồi bào tăng nhân Tài kỳ chụp lấy khỏa cầu Sắc viên hồng Động tác chỉ có thể so với sấm xét Để hình dung vô cùng nhanh lẻ Một tiếng kêu rên vàng lên, thân hình của tăng nhân liền lão đạo. Khi nhân hình khôi lội đâm vào chỗ yếu hại, tùy ngân sắc thủ trưởng dễ dàng đi qua hộ thể linh quan, nhưng khi vừa chạm đến lưng của tăng nhân thì trong chớp mắt, từ lưng tăng nhân hiện ra một ảo ảnh của một con quái điệu, toàn thân bao phủ đầy lông. tùy ngân mang từ thủ trưởng đại phóng, dễ dàng phân khai ảo ảnh của quái điệu.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 hai mắt của nhân hình khôi lỗi, tự quan đại phóng, nhưng không thèm né tránh mấy cây châm này. Cảnh tay đang chụp về biên cầu đột nhiên rung lên. Một tiếng động giác băng truyền đến. Cảnh tay này liền thoát ly khỏi thân thể bay ra, lẻ lên lướt qua, đuổi theo biên cầu, chụp lấy viên cầu, rồi nhanh chóng bắn trở về. Cơ hội đồng thời lúc đó, hoàng sắc tế châm đã đánh vào phía trên đầu của nhân hình khôi lỗi. Một tiếng bạo liệt nặng nề phát ra, hoàng mang chấp động. Hai tiếng kêu bất động vang lên Một kinh một hỷ Đồng thời từ miệng của tàng nhân và lão ẩu phát ra Cũng không phải hai người có ý tưởng bất đồng Mà là do tàng nhân thấy viên cầu bị cướp mất Tự nhiên là lên kinh sợ dị thường Còn lão ẩu đứng đằng xa Chứng kiến bạn mình pháp bảo khổ tu trăm năm của mình Đánh vào chỗ yếu hại của đối phương Mà đối phương lại không có chút bộ dáng phòng hộ liền không khỏi mừng rỡ la lên Thần hình nhân hình khôi lội Lùi về sau mấy bước Mới miệng cửa ngộn định thân hình, rồi đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn lão ẩu, ngày huyệt thái dương, xuất hiện một lộ cỡ ngón tay cái, nhưng lập tức trong lộ lóe lên ngần quang da thịt liền liền lại như lúc ban đầu, ngay cả một vết thương cũng không tồn tại. màn này khiến cho lão ẩu trợn mắt há mồm, nhưng lập tức cảm ứng được điều gì, miệng phát ra tiếng thét chói tai. Hoàng mang châm, ngươi làm gì hoàng mang châm của ta rồi? Nhân hình khôi lỗi chậm rãi nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay đang có một cây châm màu vàng, đang nhảy nhót liên hồi, muốn liệu mạng thoát ra, nhưng đã bị một đoạn ngần quang bao phủ, căn bản không thể nào đồn thoát. lão ẩu thế cạnh này, sắc mặt tái nhợt, môi vội đồng, đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên hai tay của nhân hình khôi lỗi trả sát, ngần quang trong bàn tay đài phóng, ánh sáng của hoàng mang châm trở nên ảm đạm, linh tính dần dần biến mất. Tâm thần của lão ẩu liền bị chấn động, phùng ra một ngụm máu, có vẻ tổn thương không ít nguyên khí. Mặt hôi bào tăng nhân, xanh như tàu lá chuối, bất chấp thường thế sau lưng, đột nhiên dường hai tay, vô số tiểu ngân quang lớn bằng nắm tay, ảo ạc tuôn ra, ẩn ẩn trong đó tiếng sấm nổ mạnh, không biết là loại bảo vật gì, nhưng xem ra thành thế kinh người. Hàng lập ở trong không trung, nhìn thấy cả này, lạnh lùng cười hắc hắc thần niệm nhất động. Hài tay nhân hình khôi lỗi liền khắc quyết, quan thần ngận mang đại phóng, sau đó hào quang thu liệm, tại chỗ đã quỷ dị biến mất. Tự nhiên các ngân sắc quan đoàn đánh vào hư không, hoàn toàn không có một chút hữu hiệu nào. Tàng nhân và lầu ẩu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ tuyệt vọng từ trong mắt đối phương. Mà lúc này, kiềm thi kiếm trận đã chỉ còn cách bọn họ khoảng 7-8 trường, dù bọn họ có bản sự như trời, cũng vô phương chạy thoát. Hàng Lập huyền phù ở trên cao, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Rốt cuộc, đại canh kiếm trận đã hoàn toàn khép lại. vô số kiềm tì hóa thành một cự đại kim sát quan cầu. Đầu tiên là trong quan cầu, truyền ra tiếng nổ bạo liền. Quan cầu liền chấn động vài cái. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của tàn nhân và lão ẩu. Dưới thần thông của thanh minh lên nhãn, Hàng Lập thấy rõ ràng trong nháy mắt, hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã bị loạn nhận phần thây. Thịt bay tồn tué dưới sự chém các liên hồi của vô số kiềm ti, cuối cùng cũng biến thành vô số điểm lục quan, biến mất khỏi thế gian. Các bảo vật và túi trữ vật của hai người đều bị kiếm trần dạo diệt không còn một mảnh, chỉ còn hai tiểu đoàn cực hàng chi diệm hai màu hoàng lục, nhẹ nhàng phiêu phù trong không trung. Khải thở dài một hơi, thần sắc hàn lập dạng ra, lộ ra vài phần tình liêu. Giây phút tịnh lặng chỉ trong chốc lát. Đột nhiên bên cạnh chợt lóe lên ngần quang, Nhân hình khôi lội không một tiếng động hiện ra Một tay đưa lên một khỏa hồng sắc viên cầu Hàng Lộc không nói không rằng Tiếp nhận viên cầu này Cẩn thận đánh giá Viên cầu này bán trong suốt Bên trong ẩn ẩn một đoàn hồng nhiệm trá mắt Không ngừng quay cuồng Nhìn kỳ thị chính là một con hỏa điệu đang bay múa Trông rất thần kỳ sống động Ở buông phía hỏa điệu chớp động Đủ các loại phụ vang đầy màu sắc nếu nhìn kỹ các vụ văn này là một loại cổ văn nào đó dù kiến thức đối với văn từ cổ đại của hạng lập bây giờ vô cùng uyên bác nhưng cũng không thể nào nhận biết được lai lịch của văn tự này dường như đây là một loại thường cổ văn từ hoàn toàn mới hạng lập đứng quan sát cả ngày đôi mày nhíu chặt vật này đã đem được ra tại thời điểm tối hậu thì ác hẳn không phải là tầm thường có thể là một trận bạo sát thủ cuối cùng tùy thạc nhìn thì viên châu này có chút thần dịu, từ hồ bên trong ẩn chứ không ít hỏa linh lực. Nhưng bạn bấy nhiêu mà có thể phá được đại canh kiếm trận, căn bản là người điên nằm mộng. Xem ra, uy năng đích thực của vật này nằm trên các phù văn. Nhưng các cổ văn này, một chữ hạng lập cũng không biết, tự nhiên càng không thể nói đến chuyện lệnh ngộ. Tuy nhiên, hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để nghiên cứu đồ vật này. Hàng lập suy nghĩ như vậy, bèn lấy từ trong túi trữ bật ra vài cái cấm chế phù truyền dán lên viên châu. Sau đó lấy ra một cái hộp từ bằng kim loại mà cũng không phải kim loại, bỏ viên cầu vào bên trong, đợi thời gian sau sẽ tính tiếp. Lúc này, Hàng Lập lại ngẩng đầu nhìn về hương ảnh của con quái điệu, chỉ thấy hương ảnh này chỉ trong một thời gian ngắn hình thể đã thu nhỏ lại. ở bên trong hương ảnh là một con hỏa nha phiêu phù phi đồng. Có vẻ sinh động dị thường Hình thể con này chỉ khoảng một phần ba Của hư ảnh Thấy tình cảnh này hàng lập sờ cầm Trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu Hắn cũng không nóng lòng Đem lụ chân họa này thu hồi Trước tiên hai tay khắp quyết Miệng phát ra thanh âm chú ngữ Nhất thời từ trong hư không Lại hiện ra hơn trăm đạo kim quang Liền rung lên Trong đó hơn phân nửa tán loạn biến mất Cuối cùng chỉ đi ra 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm Hàng lộm hờ hững rùng tay áo bào, các khẩu tiểu kiếm này liền hóa thành từng đạo kim hồng nhập vào trong tay áo. Sau đó ánh mắt hắn xoay chuyển, liền dần lại chỗ hai tiểu đoàn hàng diệm. Từ nãy đến giờ, hai đoàn hàng diệm này vẫn đứng yên không nhút nhích, chỉ chấp đồng ánh sáng nhạt nhạt, nhìn rất là thuận mắt. Chương 1109 Trầm Thủy và Huyện Ngọc Hàng Lập không lập tức thu hai cổ hàng nhím này, đứng trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên kỳ quan. Đào qua Ngộ Ma đang đứng ở đằng sau, rồi lại liếc mắt nhìn hai cổ hàng nhím đợi người ra, rồi như thông suốt được điều gì, phát ra một tiếng cười to. Tiếng cười chấn động cả đồng quật, tiếng ông ông không ngừng vang vọng khắp nơi. "Tốt lắm, xem ra chuyến đi này thu hoạch không tệ." Hàng Lập thu lại tiếng cười, thì thào tự nói một mình. Hai tay hắn đánh một chiêu vào hư không, hai cổ hàng diễm bị một cổ vô hình lực hấp dẫn, chớp mắt đã đi ra trước người hắn. Trong tiếng sấm nổ, Hàn Lập thả ra vô số đạo kim hồ tinh tế, đem hai cổ hàng diễm giam lại thành một kim sắc tiêu cầu, bỏ vào trong huyệt ban hạp. Sau khi làm xong hết thảy, tay áo bào của hắn lại rung lên, xuất ra một cái hắt sắc ngọc bình, đồng thời bị tiếng chú ngữ, đem ngủ tự đồng tâm ma giam lại trong bình này. Ngũ Ma thấy hành động của Hàng Lập có chút kèo nhèo, bộ dáng không muốn quay về trong ngọc bình. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, miệng quát một tiếng chói tai, xuất thủ điểm một cái. Nhất thời, ngần viên hoàng trên người Ngũ Ma lên, phát ra thành sắc linh quang. Ngũ Ma từng đến trải sự đau khổ do viên hoàng này mang lại, bèn không dám cãi lời, lập tức phát ra tiếng minh minh, hóa thành 5 cổ hồi bạch khí bắn vào trong bình. Lúc này, Hàng Lập mới phất tay áo bào, cũng lấy ngọc bình, cẩn thận thu vào. Về phần nhân hình khôi lội, Hàng Lập không có ý thu hồi. Ngược lại, lấy từ trong túi trữ vật, một khối cao dài linh thạch xanh biếc, hướng về phía khôi lội, vỗ một cái, thay khối linh thạch đã hết bàn khối linh thạch này. Mà chỉ cần nhân hình khôi lội, không gặp tình huống nào toàn lực ứng địch, thì bị tiêu hào linh thạch cực kỳ nhỏ. Thân hình hắn chuyển động, nhẹ nhàng phiêu phiêu hạ xuống trên một khối đại thạch trong loạn thạch. Trên khối đại thạch này, lộ xuất ra một khỏa vạn niên huyện ngọc lớn, đang chấp động bạch quan nhàn nhạt. Đuôi lông mày hàng lập nhướng lên, một tay phớt một cái vào túi trữ vật, xuất ra một cái lò dài. Thân thủ hướng về lò này, điểm một cái, miệng lò liền tự động mở ra, sau đó hơi nghiêng, từ miệng bình đổ ra một chất lỏng đen như mực, tản ra trần trần khí xám Giống một viên chất lỏng âm linh thủy mà bạch mộng hình dùng để lấy vạn niên huyền ngọc. Chất lỏng này là do hàng lập đã từng vào quỷ vụ âm minh chi địa lấy ra, chính là trầm thủy. Lúc đó hắn thấy loại chất lỏng này có chút kỳ lạ, bèn dùng bài lò múc ra không ít. Trong lúc nhàn rỗi, hắn đã từng lấy chất lỏng này ra nghiên cứu, không chỉ phát hiện nó có âm hàng sần sật, ngoài việc dùng để tạm thời phụ gia một ít âm họa cho pháp khí, Còn lại thì cũng chưa phát hiện ra điều gì đặc biệt khác, nên hắn quăng lại trong túi trữ vật để tính sau. Nhưng sau khi ở trong huyện Ngọc Đồng, thấy Bạch Mộng hình sử dụng để lấy huyện Ngọc, hắn mới ngạc nhiên nhận ra âm linh thủy này rõ ràng tương tự với trầm thủy. Do có đám người hạng ly thượng nhân, hắn cũng không dám mạo mùi sử dụng thần niệm phân biệt thật giả, nhưng tim thì đập thình thịt, bán tín bán nghi giữa âm linh thủy và trầm thủy dù sao cái tên trầm thủy là do hắn tự đặt ra. Hơn nữa cả hai loại chất lỏng này đều là loại âm hàn, thoạt nhìn cũng tương tự nhau. Nhưng bây giờ trong đồng này chỉ còn một mình hắn, tự nhiên hắn phải thí nghiệm một chút. Hắn lập hướng về đoàn chất lỏng màu đen này để một cái. đám chất lỏng này liền bay trên khoảng không của cử thạch, sau đó khẽ rung lên, một giọt rơi xuống, trầm chớp mắt đã tiến nhập vào trong bạch quang. quả nhiên. Tình hình diễn ra hết thảy đều giống lúc Bạch bồng Huynh thực hiện, giọt chất lỏng màu đen tiến vào trong Huyễn Ngọc, một tầng hồi khí phát ra. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, ngón tay bắn về phía Huyễn Ngọc, nhất thời một quả thanh sắc quang đạn cỡ biên đầu bắn ra, đánh vào phía trên Huyễn Ngọc. Một tiếng pha nhỏ vang lên, Huyễn Ngọc nhăn lên một cái, liền tự động bắt ra khỏi cử thạch, bị hút tới tay của Hàn Lập. Hàn Lập ngưng thần, nhìn Huyễn Ngọc trong tay. Sau đó quét quan sát tất cả khoáng mạch Đang phát ra bạch quang trong đồng quật khoái miệng khẽ nhất lên miệng cười Tuy chỉ bằng với số lượng trầm thủy hắn mang theo Muốn lấy hết toàn bộ huyện ngọc trong đồng Thì tự nhiên không có khả năng Nhưng đối với các huyện ngọc đang lộ nửa phần trên mặt đồng Mang đi được 7-8 phần Cũng không phải là vấn đề trong lòng nghĩ như vậy Hàng lập lại vỗ vào trong túi trữ vật xuất ra một cái lọ dài tương tự Tùy tay ném qua cho nhân hình khôi lội bên cạnh Khôi lỗi mạc nhiên tiếp nhận, thần hình lúc lắc vài cái, đi đến một chỗ khác trong đồng. Một tay nâng lò, trích ra trầm thủy, tay kia cầm túi trữ vật, bắt đầu thu hoạch huyền ngọc. Ở bên này, hàng lập cũng làm y như vậy. Mấy canh giờ trôi qua, huyền ngọc hàng khí đang tràn ngập trong đồng quật, bất tri bất giác, đã loạn đi rất nhiều. Các bạch sắc quan điểm lúc trước trải rộng toàn bộ đồng, bây giờ trở nên thừa thất, chỉ còn hai ba phần. Hàng lập Nhỏ giọt trầm thủy cuối cùng vào mặt đồng, thu huyện ngọc vào trong túi trữ vật, thở vào một cái, đưa mắt đánh giá mọi nơi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc rẻ. Nếu hắn biết trước, chỗ đặc dụng của trầm thủy thì đã mang trầm thủy đi theo khá nhiều rồi. Chẳng qua, số lượng vạn niên huyện ngọc hắn thu hoạch được khiến cho người ta ha hút mồm trợn mắt, chừng hơn ngàn khỏa. Đáng tiếc là số lượng âm linh thủy mang theo đã xài không còn một giọt, nếu không lượng thu hoạch không chỉ có bấy nhiêu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 đã bộ phận huyền ngọc còn lại, Hạng Lập sẽ mượn huyền ngọc hàng khí tình luyện chiếc xuất một chút cho cực hàng chi diễm của mình. Dù sao có sự phù trợ của huyền ngọc hàng khí, việc tinh luyện hàng diễm sẽ giảm được một nửa công sức mà uy lực lại tăng lên gấp đôi. Nhưng đối với những việc sau này, Hạng Lập cũng không muốn suy nghĩ tiếp mà ném tất cả sự việc ra đằng sau. Hắn cất kỳ túi trữ vật, nhìn về khi thái âm chân họa đang biến thành hỏa nha. Giờ phút này, hình thể của con hỏa nhà đã lớn gấp 5-6 lần lúc trước, sắp xị cỡ một đứa bé, mà hư ảnh của kỳ lân đã mất đi hình thái, chỉ còn một tầng bạch khí mỏng manh bao quanh hỏa nhà mà thôi. Còn miếng huyện ngọc bài đang bị con hỏa nhà ngầm đùa nghịch trong miệng. Thấy vậy, hàng lập ngẩn ra, lộ ra về giờ khóc dở cười, vội vàng đánh ra một chiêu về hư không. Nhất thời miếng huyện ngọc bài thoát ly khỏi miệng hỏa nhà, bay thẳng đến, rơi vào trong tay hắn. Không có huyện Ngọc Bài duy trì, trầm nhé mắt, bạch khí tán loạn, bộ dáng muốn tiêu thất. Hỏa nhà thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu, hai cánh mở ra. Một tiếng phốc suy vang lên, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn xích hồng hỏa diễm, hướng về bạch khí còn sót lại, lăn một vòng, lập tức thu hết bạch khí này vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy, hỏa diễm lại hóa lại hình thái hỏa nha có chút hừng phấn, bay quanh trên không trung, rồi từ từ đầu trên vai của hàng lập giản vẻ oai vẻ, cái mỏ nhọn riễu lồng cánh, khiến màu sắc càng thêm hồng nhuận. Hàng lộc quay đầu nhìn hỏa nha, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Rõ ràng linh tính của thái âm chân hỏa này đã tăng lên rất nhiều. hắn cúi đầu, nhìn huyện ngọc bài trong tay từ hồ nghĩ tới điều gì tài kia trạo vào hư không nhất thời, một cổ huyện ngọc hàng khí được thu vào trong tay bị một đoàn tử la cực hỏa bao lấy trong mắt, hàng lộc chấp động làm man thấy rõ ràng từ điểm trong hàng quan, ban đầu là có hình thái thực thể nhẹ nhẹ sau đó trở nên rời Đạt dị thường, sau đã đồng hóa cùng với hàng khí. Hằng lập giật mình, đánh giá huyện ngọc bài trong tay, cuối cùng chật chật hai tiếng kỳ quái, đem bảo vật này thu vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn lục lạo cả đồng cuột một lần nữa, sau khi xác định không còn gì có thể thu hoạch, liền mang nhân hình khôi lỗi và hòa nha hóa thành một đào thanh hồng hướng về phía cửa đồng chạy đi. Cửa đồng đã bị đóng kín. Hàng Lập nhìn vào các phù văn thần bí đầy màu sắc ở cửa đồng, không nói hai lời, phớt tay áo bào một cái. Kiện Lam Định trong tay áo bắn ra, sau một trận quay tròn, liền huyền phù trước người Hàng Lập. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, thì không thể nào sử dụng định này. Dù sao muốn sử dụng kiền Lam Định, đòi hỏi phải tu luyện qua kiền Lam băng Diệm. Vì vậy, đây cũng là lý do, Hàng Ly Thượng Nhân yên tâm, giao cho huy bào tăng nhân vàng qua việc này đối với hắn lập không thành vấn đề. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn đỉnh này một cái, hai tay kháp quyết, tựa la cực hỏa trên người bỗng nhiên rùng lên, màu sắc đại biến, trong nhãn mắt, tầng tự diệm trên người đã hóa thành một tầng màu lam nhạt, hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái Kiền Lam băng diễm. Bàn tay chấp đậm lam mang, đánh nhẹ về phía Kiền Lam đỉnh, nhất thời một luồng lam diệm giống như linh xà bay ra, đánh vào trong nắp đỉnh, nhất thời Kiền Lam đỉnh rung lên. Phát ra tiếng động vù vù, trong đỉnh toát ra vô số làm sắc hỏa diệm, cả đỉnh làm quan đại phóng mà hình thể bắt đầu cuồng trướng lên. Hai bàn tay hàng lập khắc quyết, chậm rãi thôi động đỉnh, đỉnh này liền tăng lớn tới ba bốn trường. Hàng lập biến đổi pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời, một tiếng oanh từ cự đỉnh vang lên, lập tức vọt vào trong không trung dường như muốn khai phá cửa động. Hàng lập mặc không đổi sắc. Quả nhiên trong lúc cửa định cách cửa đồng khoảng 3-4 trường, bỗng nhiên các thần bí Phù văn chớp đồng, phát ra linh quang đủ màu sắc. Tiếp theo các phù chú văn bị cửa đền hấp dẫn, hóa thành vô số lưu quan bay vào trong kiện lam định. Tiếng động ầm ầm vang lớn, cửa đồng chậm rãi mở ra, hiện ra một cái khe hở khoảng mấy trường. Chương 1110 Tái ngộ yêu thú Ăn lập Mang theo khôi lội và hỏa nha Từ trong khe hở bắn ra Vừa chợt lóe, Người lại xuất hiện phía trên tế đàn Trong hư lên điện Hắn không hề quay đầu Liền trở tay xuất một chiêu Ngay lập tức Kiền Lam Định từ sau bay ra Nhanh chóng hóa nhỏ lại Thu vào trong cổ tay áo Lại một trận tiếng xét ầm ầm truyền ra Huyền Ngọc Động khép lại Khe nước một lần nữa Ánh mắt của hàng lập Đào qua hướng phù cần Bốn bề đều im ắng. Một bóng người cũng không có, hoàn toàn vẫn duy trì bộ dáng như khi vừa tiến vào huyện Ngọc Đồng. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng, nhưng chân mày vẫn nhíu khi nhìn về phía cột băng trụ cao lớn dài đặt trước tế đàn. Bằng phát hàng liệt trận này, đúng là có chút khó giải quyết. Tuy rằng hắn tự biết hạng khí trong trận đối với hắn không tạo được nhiều uy hiếp, nhưng bài trừ trận này cũng không phải là việc dễ dàng. Dù sao pháp trận này cũng không phải là cấm chế lâm thời, mà là thượng cổ kỳ trận, hàng thật, giá thật, uy lực thật sự không có chút nào thuyên giảm. huống hộ, hàng lộc không chỉ lo lắng đến trận này, mà còn chuyện đại môn của Hương Linh Điện làm sao mở ra. Lúc trước, khi mới tiến vào, vị hàng ly thượng nhân kia luôn nói cánh cửa này mở từ trong ra là việc dễ dàng. Nhưng hắn thật không muốn khẳng định, trong lời nói ấy, có tám chín phần là giả dối. Cho dù từ bên trong mở ra, đích xác đơn giản một chút, phòng chừng cũng có pháp quyết đạp thù thì mới được. Nghĩ tới đây, hắn không đồng chạm đến bàn phát hàng liệt trận ngay lập tức, mà hướng tới túi trữ vật, vỗ một cái. Nhất thời, một sấp trận kỳ với các màu linh quan chớp động xuất hiện trong tay, liền lập tức rải xuống phía dưới. Bài tám đạo quang mang, màu sắc khác nhau chợt biến, nhập vào khoảng không bên trên tế đàn. Nơi đó liền xuất hiện một đám sương mù, lan tràn hơn 10 trường rộng. hắn nhìn thấy cảnh này, vừa lật bàn tay, chiếc bình pháp khí cấm cố Nguyên Anh của hàng ly thượng nhân liền hiện trong tay. Trước khi suy nghĩ xem bước kế tiếp phải hành động như thế nào. Hắn định sử dụng phương pháp sưu hồn để cẩn thận tìm tòi trong nguyên thần của vị đại trưởng lão tiểu cực cung này một chút, để biết thêm ít nhiều chuyện tốt của hư linh điện, hầu tránh mấy cái cảm bẫy chưa biết tới, nhân tiện tin tức có liên quan đến Thái Dương tinh hỏa, tự nhiên cũng không thể buông tha. Hàng lập một tay nâng bệnh này lên rồi từ từ hạ xuống, trong chớp mắt, người nhập vào trong sương mù, không còn thấy bóng dáng. Toàn bộ hư linh điện trở nên vắng lặng. Chỉ có thể nhìn thấy sương mù, trong pháp trận nhẹ nhàng quay cuồng. Ước chừng qua một thời thần, đột nhiên sương mù trong pháp trận rung chuyển kịch liệt, sau đó bắt đầu loạn ra với tốc độ kịch liệt, với mắt thường có thể nhìn thấy. Khi hơn phân nửa đám sương mù đã bị càng quét sạch, tại khu vực trung tâm, thân ảnh của hạng lập lại hiện ra một lần nữa. Chỉ thấy hạng lập mặc lộ ra vẻ trầm ngâm, ngồi khoanh dân trên mặt đất, Hai hàng lông mày giữ chặt, tựa hồ có việc gì khó có thể giải quyết nên đắn đo do dự. Chiếc ngọc bình chứa hạng ly thường nhân Nguyên Anh nằm lăn bên cạnh, nắp đã bị mở nhưng không có bóng dáng của Nguyên Anh đâu. Không nghĩ tới là bất ngờ gặp được Thái Dương tên họa tại loại địa phương này. Xem ra nếu chưa tiến dài đến Nguyên Anh hậu kỳ thì đúng là không thể nào mạo muội đi tìm Dương họa này. Thật ra lối vào hư linh điện này có ba đường. Dừng lối ra lại chỉ có một tại chủ điện thôi. Xem ra vị hàng ly thượng nhân này ngay từ đầu đã không định để ta rời khỏi nơi này. Nếu không sư hồn trước, chỉ sợ sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi. Rốt cuộc, chân mày hàng Lập thả lỏng, thì thào tự nói một câu. Hắn lập tức đứng dậy, một mảnh thanh hà lan tỏa, đem trần kỳ bốn phía và chiếc bình trống không toàn bộ thu vào sau đó bấm tay niệm thần chú hóa thành một đạo thanh hồng hướng về thiên môn nào đó bay đi linh quang chợt tắt thân hình hàng lập ngừng lại trước thiên môn nhìn tấm phù truyền phong ấn dị thường cổ xưa dán trên cửa quay đầu nhìn thấy thái âm chân hỏa nha đứng trên đầu vai thần niệm liền chuyển động thái âm chân hỏa biến ảo thành linh vật này trong miệng một tiếng ngầm nga truyền thấp bỗng nhiên hai cánh quạt một cái đột nhiên một đạo xích hồng chi diệm đánh ra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 Tất cả tên băng bên ngoài phù truyền tất tất vỡ vùng biến thành hư không. Hàng lập sờ cằm, tay áo bào tùy ý phất một cái, nhất thời một cổ kình phong nhằm phí thạch môn, thiền môn kèn két một chút, liền từ từ mở ra. Hàng lập không chút do dự, xoài bước tiến vào, nhân hình khôi lội như bóng vi hình theo sát đằng sau. Thông qua mấy cái cửa đá tầm thường này, bên trong rõ ràng là một cái sân to, rộng hơn trăm trường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 bỗng nhiên hai bên hơn 10 trường ban thú hai mắt của chúng hóa đỏ rực sống lại đều dường nan bùa vuốt miệng phun hàng khí hướng hàng lập hung tỵ phóng tới hàng lập tự hồ sớm dự đoán trước sắc mặt không sợ hại bàn tay vừa lật một kiện hỏa hồng tiểu định xuất hiện trong tay hắn một tay hướng hỏa định này một chút lại thầm dòm bấm tay niệm thần chú hỏa định nhất thời phát ra tiếng động vụ vụ lập tức nắp định tự động bay vụt lên Ngày sau đó, một tiếng nổ oanh, một cột hỏa trụ cao hơn 10 trường từ trong đỉnh thoát ra. Toàn bộ không gian trở nên nóng bức không chịu được. Sức nóng đập tới khiến hành động của đám bàn thú bị ngưng lại. Chúng co rút lại trong sợ hãi, không dám tiến tới. Hành động của đám bàn thú bị trì hoạn, nhưng động tác của hàng lập lại không ngừng. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, hỏa trụ cao lớn gào thét rồi tan ra hơn 100 con hỏa nha lớn cỡ nắm tay từ trong hỏa diễm biến lão ra, sau đó mang một mảnh hỏa vân hướng đám bản thú này bay đến. Trong phút chốc, độ ấm tại phụ cần lại tăng lên một chút. Cả sân đều bị sinh hồng tai hại bao phủ. Đám bản thú này vốn là huyền bản thân thể, nhưng đám hỏa nha không biết đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện mới từ trong hỏa định hình thành hỏa diễm chi tinh. những nơi hỏa diễm lướt qua, Mặc dù miệng của đám bằng thú cứ liệu mạng phun hạng khí ngăn cản, nhưng vẫn dần dần bị các đoàn hỏa diệm dùng hóa, phân giải. Một lát công phu, tất cả băng thú trong sân đều biến mất không còn một mống. Hàng lập hài lòng gật đầu, lấy tay chỉ hướng hỏa đỉnh đang lơ lửng trên hư không, bắn tới. Sau một tiếng đàng vang lên, tất cả hỏa nhà xoay một vòng, hướng trời cao, đều ngoan ngoãn nghe lời, hướng vào trong tiểu đỉnh bay vụt trở về. Sau khi nắp định lại hạ xuống, hỏa định khôi phục lại bình ổn. Cơ hồ cùng lúc đó, biển lửa trong sân lại biến mất vô ảnh vô tung, khiến mọi chuyện vừa rồi hết thảy, đều như là một hồi ảo giác mà thôi. Hỏa nhà vẫn đứng trên vai của hàng lập, vừa rồi nhìn thấy nhóm đồng loại của mình, nhưng không có vẻ tò mò, chỉ là từ chiêu cố bản thân chạy chút bộ lông, từ hồ đối với đồng loại này khinh thường không đáng để mắt. Hàng Lộc đem Hòa Định thu lại, thân hạnh liền biến mất ở phía sau sân. Sau đó không lâu, Hàng xuất hiện trong một gian đại sảnh không lớn. Nơi này xem ra là một đại sảnh đơn sơ, có một truyền tống trận loại nhỏ, lặng lặng nằm tại đây. Hàng Lộc không lộ ra vẻ kinh hỉ, tự hồ sớm đã biết nơi đây, có một truyền tống trận như vậy. Hai tay hắn chắp sau lưng, tự hồ đang tính toán đi qua đi lại, cẩn thận quan sát pháp trận này. Nhưng lấy thần thông của hắn hiện giờ, Cho dù là hậu kỳ tu sĩ khác của tiểu cực cung, như vị công chủ tiểu cực cung kia, tự mình truyền tống tới nơi đây, cũng sẽ không khiến hắn sợ hại gì. Sau khi lập tức dừng chân, hắn bất động thành sắc lặng lặng nhìn truyền tống trận trước mắt. Vị đệ đệ phòng ngừa vạn nhất, nhân hình khôi lội phía sau lưng, cũng trong phút chốc, tiểu thất tài hư không, ẩn nặc tung tích. Truyền tống trận nhỏ trước mắt, chỉ có thể truyền tống hai ba người trong một lần là nhiều.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 Trong đó có một nữ tử, trên đầu vai bị một vết máu lan lộ, có vẻ là bị thương không nhẹ. Hiện nhiên cho thấy, bọn họ vừa mới trải qua một hồi đại chiến. ngươi là ai? À, là hạng tiền bối. Trước mặt ba nữ tử và pháp trận, bỗng nhiên đứng một nam tử không có mặt phục sức của tiểu cực cung. Lập tức hồi lớn, hai nữ tử hoàn hảo không bị thương, trong đó còn lập tức đều tự phóng ra một thành phi kiếm trong suốt.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 Hai nữ tử khác tuy không biết vì hàng tiền bố trước mặt là nhân vật phương nào nhưng nếu sư bụi của mình nhận biết người này khẩu khí lại không có vẻ là địch nhân tự nhiên thần sắc cũng thả lỏng đôi phần sau khi dùng thần niệm dò xét qua tu vi của hàng lập hai nữ nhân này nhất thời trở nên vừa mừng vừa sờ nhưng không để hai thiếu nữ này tiến lên thi lệ truyền thống trận phía sau bạch quan lại chấp động một cổ thanh khí tanh tử lập tức phát ra một bóng người thú to lớn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 nữ tử họ Hoa, sắc mặt hoàn hảo, vốn biết hẳn lập chính là tu sĩ mà ngay cả trưởng lão của bổn cung cũng phải trân trọng đối đại Tuy nhiên, không trông thấy ai ra tay, nhưng cũng khẳng định cùng vị hàng tiền bối này có liên quan. diệt giết một yêu thú cấp 6 cấp 7, tự nhiên sẽ không phải là phí nhiều khí lực, hơn nữa hai nữ tu kia trong lòng cùng thở phào nhẹ nhõm. đã Tả tiền Bối đã ra tay, yêu thú này đã công kích vào trong chủ điện của Hư Linh Điện chúng ta rồi. Bỏng rằng tiền bối có thể giúp bộn cung một tay. Nữ tu có tu vi giả đàn kia, hướng hạng lập trình trọng thi lệ, cùng kính nói. Đánh vào chủ điện. Cẩm chế của hư linh điện các ngươi, không phải rất mạnh hay sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Tay áo bào của hàng lập, phất một cái, nhất thời một cổ cuồng phong thổi qua, đem thi thể yêu thú cuốn khỏi pháp trần, nhẹ nhàng hỏi. Chuyện này chúng ta cũng được rõ ràng. Mọi người đang ở trong điện tuần tra, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú xuất hiện trong đại điện, nhưng lại tự như không có chạm đến cấm chế ngoại điện, trực tiếp xâm nhập vào trong chủ điện này. Cô nàng chần chờ một chút, rồi nghi hoặc nói. Như vậy, xem ra, yêu thú này đã vận dụng một thủ đoạn đặc thù. Hàng lẩm lậm bậm một tiếng, thế gian có biết bao nhiêu bí thuật cổ quái, bạo vật vô số kể, xuất hiện sự tình bất khả thư nghị, cũng không có gì khiến hắn quá kinh ngạc trong khi hàng lộc còn muốn nói thêm điều gì thì truyền tổng trận bỗng nhiên lại chớp đồng lúc này ba nạn nữ tu của tiểu cực cung tuy rằng vẫn còn cả kinh nhưng bởi vì lúc này có việc cao nhân hàng lộc cuối cùng cũng trở nên trấn định rất nhiều so với vừa rồi sau khi thổi lùi hai bước ánh mắt cũng không chớp chậm chậm nhìn pháp trận trước mắt sau khi bạch quan chợt tắt một phụ nhân với khuôn mặt bình thường khoảng ba mươi mấy tuổi xuất hiện Thần hình vừa xuất hiện, vẻ mặt liền cảnh giác, thả ra một quả viên hoàng, đem chính mình bảo hộ bên trong. Nhưng vừa thấy được ba nữ tử đứng trước mặt thì lại ngẩn ra. bất quá, khi ánh mắt nàng liếc xéo qua, nhìn thấy được thi thể của yêu thú nằm bên cạnh pháp trần, lại một lần nữa đánh giá hạng lập, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Tham kiến vụ siêu thúc Ba gã nữ tu vừa thấy phổ nhân này lại lập tức mừng rỡ, tiến bước lên đón chào phụ nhân hướng ba nàng khoát tay áo, từng bước đi ra khỏi pháp trận tới trước mặt hàng lập chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ. vạn bối đã gặp qua hàng tiền bối, người nhận ra ta. hai mắt hàng lập đánh giá nàng, cảm thấy gương mặt thật xa lạ, trong lòng có chút kỳ quái. vạn bối là dư mạng từng ở trong cung đảm nhiệm tuần tra chấp sự, khi tuần tra đã ở đàng xa gặp qua tiền bối. phụ nhân kính cẩn nói, ra là vậy. Hàng Lộc không nói thêm điều gì, chỉ gật đầu. Xin hỏi tiền bối, có đi cùng mấy vị trưởng lão của bổn cung không? Bởi vì yêu thú đột nhiên xâm nhập chủ điện hư lên điện, vạn bối phụng mệnh đến cầu viện Hàng Ly đại trưởng lão. Phụ nhân không kỹ dấu giếm, trực tiếp lên tiếng hỏi, hơn nữa nhìn không được, ánh mắt hướng vào lối đại sảnh quét vài lần. À, Hàng Ly đạo hữu, hiện tại chỉ sợ không rảnh phần thân. Hàng Lộc cười thần sắc như thường nói. Vạn bối cũng đã được nghe nói một ít. Từ hồ mấy người tiền bối cùng mấy vị trưởng lão trong cung hiện đang làm một việc cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lần này yêu thú xâm lấn, thật sự không phải là nhỏ. Nếu đám người đại trưởng lão không xuất hiện, tiểu cực cung chúng ta có thể sẽ thật sự bị tai ương ngập đầu. Phụ nhân vừa nghe lời ấy, trong lòng trở nên lo lắng. Ờ, lần này yêu thú xâm nhập, lợi hại như vậy sao? Cung chủ của quý cung không phải cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ hay sao, ngay cả nàng ta cũng vô pháp ứng phó. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe hỏi. Vạn bối chính là phần mệnh của cung chủ mới tới cầu viện. Trong lúc vạn bối tới đây, cung chủ đã sắp bị một con yêu thú cuốn lấy, càng bạn không rảnh chịu cố những việc khác. Phụ nhân nở nụ cười khổ. đã người Hàng Ly Đạo Hữu tiến nhập huyện Ngọc Đồng. Các người nếu tự nhận là các biện pháp kêu gọi bọn họ ra, tự làm là được. Ta giờ đi trước xem rốt cuộc, yêu thú gì đã đến bên kia, mà ngay cả quý cung cũng có vẻ như không thể nào ngăn cản. Hàng lập bất động thanh sắc nói một câu, thân hình phiêu phụ, người liền đứng trong truyền tống trận. Tiền bối, xin hãy cẩn thận một chút. Bên kia phần đông yêu thú xâm nhập, chỉ sợ nơi truyền tống trận cũng không được an ổn. Phụ nhân cả kinh, nhưng không dám ngăn cản, chỉ có thể nhanh nhậu nhắc nhở một câu. Hàng lập gật đầu, một tay dưng lên. Một đạo thanh sắc pháp quyết đánh lên phía trên pháp trận. Nhất thời Bạch Quang chấp đồng, truyền tống lại bắt đầu. Đúng lúc này, sau lưng hàng lập, ngân quang chợt lóe, bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh sắc nhân ảnh. Sau đó hai người trong phút chốc, đồng thời truyền tống tới. Đó là người nào? Phụ nhân thấy vậy không khỏi cả kinh. Sư địch cũng không biết. Còn yêu thú vừa rồi, hình như là do người này đã ra tay diệt sát. Giả đang nữ đệ tử trần chờ trong một chút, Không quá khẳng định nói. Nghe nói lần này, có mấy vị tiền bối ngoài cùng đến. Không lẽ là một vị tiền bối khác hay sao? Ba người các người chờ tại nơi đây. Nếu có địch nhân truyền tông đến, hãy tạm thời ngăn cản một chút. ta đến huyện Ngọc Động, xem có thể gọi ra đám người đại trưởng lão hay không. Phụ nhân tuy rằng đối với việc một mình hàng lập xuất hiện tại nơi đây, trong lòng còn có chút kinh nghi, nhưng lập tức nhớ tới trọng trách của mình, hướng mặt khác ba nữ nhân phân phó. tuân mệnh, Ba nửa đệ tử tự nhiên không người đáp ứng, phụ nhân liền hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến huyện Ngọc đồng đồn đi. Bên kia, Hàn Lập Mang nhân hình khôi lỗi mới từ truyền Tống Trận đi ra. Một truyền Tống Trận chưa thích ứng, vì đang còn trong vòng hồi phục lại. Phía sau khôi lỗi, một thân hình bỗng nhiên nhón lên một cái liền biến mất tại chỗ. Hai tiếng kêu thảm thiết phía trước đằng sau phát ra. Ngày sau đó, Là một tiếng fan truyền đến Nghe có vẻ như một vật gì Đã ngạ xuống đất Hàng lập nghe tiếng động nhìn lại Kết quả chỉ thấy Một thi thể yêu thú nằm trong vùng máu Bên cạnh còn có một nam, một nữ Hai gã đệ tử kết đàn kỳ tiểu cực cung Đang ngây ngốc Nhìn trường trừng nhân hình khôi lỗi, Đang rút một cánh tay ngân quang long lánh Từ trước ngực một con yêu thú khác ra Thi thể yêu thú liền theo đó rơi xuống đất Nơi đây rõ ràng Cũng có một cái truyền tống trận, giống hệt như cái trong đài sảnh. Hạng Lập liếc mắt, đánh giá hai gã đệ tử tiểu cực cung một lượt, liền không để ý đến, rồi nhấc chân hướng ra ngoài bước đi. Vị ngay được từ ngoài cửa truyền đến từng trận âm thanh đánh nhau bạo liệt, tự hồ còn có người đang ở bên kia kịch liệt tranh đấu. Một nam một nữ, nguyên bạn còn muốn tiến lên chào đón, nhìn thấy bộ dáng của Hạng Lập như vậy, căn bạn không muốn nhiều lời. Sau một chút dừng chờ, liền đứng lại tại chỗ. Trong thời gian nháy mắt, hàng Lập đã mang nhân hình khôi lỗi đi khỏi đại sảnh. Quả nhiên, ngoài đại sảnh trong thiên điện đang có hơn 10 đệ tử tiểu cực cung và yêu thú chiến đấu khi thế ngút trời, pháp bảo yêu khí bay búa khắp điện, âm thanh bạo liệt, tiếng đích đinh tai nhức óc, một trận dàn co đang nhất thời diễn ra. hàng Lập chỉ nhìn lướt qua, vốn không chú ý gì mấy. Yêu thú và tu sĩ nơi này Phần lớn là cởi trúc cơ kỳ kết đan kỳ, hắn đương nhiên sẽ để mặt kệ Thành quang quanh thân hàng lập lúc này chợt lóe, hóa thành một đào cầu vòng, bọc cả hai vào bên trong, thẳng vọt đến lối vào của thiên điện. Dù sao nữa, truyền tống trận cũng có thể truyền xuất ra ngoài, từ hồ nơi này được bố trí như bên trong chủ điện của hư linh điện. Với tốc độ phi độn của hàng lập, chỉ một lượt hồ hấp liền bay qua khoảng cách mấy chục trường, lập tức đã tới cửa điện. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận âm thanh quái dị kêu lên từ bên cạnh, một quái thú toàn thân đen thui, đầy vảy, không biết tên, miệng phun hắc khí hương hắn lao tới với bộ dáng hung thần ác tặc. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi thở dài. còn yêu thú này, tuy rằng tu vị không thấp, nhưng rõ ràng linh trí lại quá thấp. Những yêu thú khác vừa thấy Hàn Lập liền mau chóng đồn quang trốn đi, còn không kịp. Giáng vẻ không giống như quái thú này ngốc nghếch tự động đưa thân vào miệng cọp. Chẳng qua, hàng Lập cũng không bận tâm để ý đến một yêu thú ngay cả biến hóa cảnh giới cũng chưa đạt đến. Lúc này, từ trong tay hắn, bắn ra nhất thời năm đạo thanh quang chói mắt, chợt lóe vùng đến. Yêu thú kia hét thảm một tiếng, hộ thân yêu khí căn bản không thể nào ngăn cản mấy mai, đã bị trực tiếp xuyên thủng nằm cái lỗ to, thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Những yêu thú khác đương nhiên nhận thức được hàng Lập không dễ dàng chọc đến. Nhưng không nghĩ hắn lại dễ dàng, tiêu diệt một đồng loại như vậy, đã khiến chúng bị dọa thất kinh. Nhất thời tất cả trở nên kinh sợ, run lẩy bẩy, vội vàng cách xa cử ly cùng đối thủ, tạm thời chỉ đứng từ xa mà nhìn. Đám đệ tử tiểu cực cung, tinh thần đại chấn, nhưng hạng lập thanh quan chợt lóe, người liền trực tiếp xuyên qua thiên điện, không kỹ dừng lại một chút nào. Điều này khiến tu sĩ và yêu thú trong đại điện, hai bên nhìn nhau. Sau một thoáng giò dự, âm thanh giết chóc lại nổi lên, trận đấu so với lúc trước càng thêm kịch liệt. Từ thiên điện xuất ra, trong đầu hàng lập, chiếu theo vị trí sưu hồn trong nguyên anh của hàng ly thượng nhân một đường đi đến. Trên đường, sau khi đi qua một số địa phương, nơi nơi đều có yêu thú tu sĩ đánh nhau khó phần thắng bại. Từ hồ như hư linh điện nơi đây đã hoàn toàn bị bầy yêu xâm nhập. Dọc theo đường đi, tự nhiên cũng có vài tên yêu thú mắc không người mạo Mùi hướng hàng Lập ra tay, kết quả không phải bị mây kiếm của hắn xuyên thủng, thì cũng bị khôi lội đằng sau một tên giết chết. Phần lớn bị chết là một ít yêu thú cấp 6 cấp 7. Dù sao yêu thú quá thấp, chỉ cần hàng Lập phát ra linh ác khiến cho chúng không dám tùy tiện tiếp cận. Yêu thú hóa hình sơ kỳ liếc mắt một cái liền nhìn thấu thu vi hàng Lập trên chúng. Tự nhiên không nguyện ý chạm vào loại đối thủ khó có thể thủ thắng. Khi Hàng Lập xuyên qua một hành lang thật dài, là bị hai gã hóa hình kỳ yêu thú, đồng thời chặn lại. Một gã toàn thân lam bào, tài dài mắt xanh, một gã khác tóc bạc đầy đầu, làn da đỏ tươi, nhưng lại có ba con mắt. Hai tên này đều tràn đầy sắc khí, hương tờn nhìn Hàng Lập chằm chằm. Ánh mắt Hàng Lập rơi trên hai cổ thi thể tu sĩ tiểu cực cung gần đó, không khỏi nhướng mày nơi này linh khí dao động loạn xạ như vậy, hiển nhiên là vì một hồi đại chiến vừa mới kết thúc. kẻ thù thắng đích thực là hai yêu thú trước mắt. các người tránh ra, ta không phải là tu sĩ tiểu cực cung, cũng không có ý cùng các người tranh đấu. hàng lập lảnh lùng nói, tên điều thú mắt xanh dáng người dị thường khôi ngô, trong tay cầm hai cây bôi lớn ngân quang long lãnh. vừa nghe lời ấy của hàng lập trong miệng phát ra một trận cười quá dị. <cười> tránh ra. Người cho hai người ta là ngu ngốc Có đúng hay không Phạm là nhân loại tu sĩ đều đáng chết Hơn nữa bộn đại gia mới ăn một cái nguyên anh Đang cảm thấy không tội Còn muốn nuốt thêm một cái Từ từ nhắm nháp cho thật tốt Ta thấy tu vị người Từ hồ so với bọn ta cao hơn một chút Chắc là nguyên anh tư vị càng ngon hơn Yêu thú ba mắt khác Mặt cũng lộ ra vẻ không có hào ý Hai yêu thú này Một có bác cấp cảnh giới Còn khác Cũng là vừa mới đột phá đến cựu cấp cao gia yêu thú, khó trách tự cho rằng là có thể nuốt được hàng lập. Dù sao, nhân hình khôi lỗi vẫn luôn trong trạng thái ẩn nặc. vì vậy một bác cấp yêu thú phổ thông đành với một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không bị rơi xuống hạ phong.